các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. Đến dự tính cùng trả lời thắc mắc, còn cần đem theo ý tưởng, cùng mục tiêu, dự định đầu tư, thời hạn đặt ra để thu lợi nhuận đến một lần luôn. ách, tôi là cố vấn đầu tư tư nhân góp vốn, đâu có cần những thứ này. ngay cả công ty cũng không có sao. ánh mắt lại nhao hào như điện bắn thẳng đến. loại cố vấn đầu tư quy mô này, bà mẹ tôi có rất nhiều, không cần phiền toái đến ngày. chúng ta là thông gia, là người một nhà. chú tiền sinh hiểu lầm rồi chăng tôi chưa hề đồng ý cho bọn họ kết hôn thế về mặt nghi ngờ của ông chúc anh liền nhấc tay ngăn cản đã câu hỏi lại lùng nói ở nhà tôi tất cả đều do tôi làm chủ tôi nói mới có giá trị nói xong toàn bộ hiện trường cũng chính là ông bà lão gia trước bình quân tất cả đều gật đầu như đào tỏi thật sự không cần hoài nghi chỉ cần là nơi có lão nhau hạo thì chính là anh ta làm chủ đây là chân lý không thay đổi của vũ trụ. lại nói đến ông chúc sau khi bị lão nhau hạo oanh tạc đến thương tích để mình chỉ Anh vẫn nổ dề khỏi lúc sắp dề khỏi còn thầm sau nhìn con trai một cái giống như đang lên án anh bắt tay với người ngoài chung đối mình. Trước Bình Quân chỉ yên lặng nhìn ông ta rời đi, người đàn ông đã dùm bỏ vợ, hám hại con trai ruột của mình đến tôi cùng là ai, Trước Bình Quân cũng đã không quen biết thật lâu trước kia rồi. Chuyện meo meo, bà lại không nhịn được, lo lắng mở miệng, còn liếc nhìn Trước Bình Quân một cái. Còn sẽ xử lý, ba, mẹ, các người ngơ trước đi. Sau khi người lớn đều rời khỏi, chỉ còn lại hai người, chờ mặc một lúc lâu là nhau họ mở miệng, cậu có thể tiếp tục báo cáo hàng tháng của cậu, ra báo biểu cho tôi. chuyện vừa rồi giống như hoàn toàn không xảy ra, bọn họ lại nhớ tới đề tài buổi chiều chưa kết thúc. buổi chiều khi mấy họp được một nửa, lá nhỏ nhìn được điện thoại khẩn của mẹ báo cho anh biết có người tự xưng là thông gia muốn hẹn bọn họ gặp mặt dùng cơm, bàn hồn sờ của meo meo cùng con ông ta một chút. Lã Nho họ lập tức bỏ lại chuyện này trong tay cùng người tham dự hội nghị đang muốn báo cáo cũng chính là chút bình quân giáp tay nhau trên tới nhà hàng. lúc ấy chú mình quân vốn là muốn báo cáo tình hình kinh doanh tháng này của phòng khám, bởi vì lã nhau hạo chính là ông chủ lớn, cổ đông sau lưng phòng khám của anh. lúc ấy meo meo rốt ngoài, còn anh thì bị chủ nợ tìm tới, lại là thời điểm không thể không thôi việc. cứ tưởng rằng hay việc phát sinh cùng một lúc, chủ nhiệm vừa bạn thôi nất đầy thuyền, khẩn cấp về duyệt đơn xin thôi việc của anh, đuổi anh ra khỏi cửa. không ngờ lã nhau hạo lại gọi anh vào văn phòng nói chuyện, nói đúng hơn là thẩm vấn. sau khi nghe nói xong tình hình của cha, lã nhau họ trầm ngâm một lát đúng lúc gần đây có mấy vị bác sĩ muốn nguồn vốn mở phòng khám bệnh tìm tôi nhập cổ phần cuối cùng anh ta nói thế này với Chu Bình Quân: một khi đã như vậy sau khi cậu rời khỏi liên quan giúp đỡ đi. Thì... Chu Bình Quân hoàn toàn nghe người sớm đã quen chỉ lo thân mình vấn đề của mình vấn đề của mình chỉ có thể tự mình giải quyết liền ngay cả người thân nhất cũng không chắc có thể giúp đỡ anh cho nên anh căn bàn cũng không biết phản ứng thế nào. Tuy rằng phẩm hạnh cậu không được tốt lắm nhưng tay nghề chữa bệnh tốt có thể thu hút không ít khách. Là như họ tự theo ý mình mà hạ lệnh Nội trong 5 năm phải giúp tôi lấy được vốn về Được rồi, cứ như vậy đi Tuần sau đến trình diện Cứ như vậy, anh thành viện trường Sau đó bình quân mỗi ngày làm việc 14 giờ, Không phố kỳ vọng Trong 5 năm đi trả xong tất cả tiền vốn cùng tiền nợ 5 năm nay Hàng tháng được đúng hạn báo cáo với đại cổ đông Tháng này bởi vì có chút tài sản chuyển nhượng Giấy tôi còn chưa hoàn thành cho nên Cậu lại đang chuyển nhận tài sản gì thế Mày dọng của đại cổ đông nhíu lại Phòng khám mới bắt đầu kiếm tiền Cô lại muốn làm gì Trước Bình Quân cũng không miệng mạnh dính cho mình Chỉ yên lặng trình lên một bản báo cáo Vừa là ra là nhau họ có chút giật mình nhíu mày Có điều anh vẫn im lặng xem tiếp Lần xem xong ngẩng đầu Cậu muốn đem tiền kiếm được của phòng khám Chuyển tới danh nghĩa meo meo Dạ, anh ngắn ngọn thừa nhận Tiền gửi ngân hàng cũng muốn chuyển qua sao Đúng, em không tin tưởng ba em Ai biết được khi nào sẽ là bị ám toán Anh rất nhẹ khóe miệng Hơn nữa chồng kiếm tiền cho vợ tiêu xài Đây là đạo lý hiển nhiên Rốt cuộc, anh đã có năng lực cưới cô Chăm sóc cho cô, chiều chuộng cô Cho cô cuộc sống không buồn, không lo Vài năm nay, anh giống như đang theo đuổi tiền tài Nhưng thời chất tiền tài Chẳng qua là công cụ để anh theo đuổi tình yêu Có công cụ, anh mới có thể bạo gan Đuổi theo cái anh muốn có nhất Nghe đến đây, Lan Như Hào tự bàn làm việc đứng dậy Trầm rắn đi đến trước mặt anh Giống như con hổ lạnh lùng nhìn chăm chăm trước bình quân Trường khuôn mặt tuấn tố làm chúng sinh hâm mộ kia Rất tốt nếu Chu Bình Quân đã tự mình nói ra, vậy nên tính món nợ này một chút thôi. Đánh một bà tay là chuyện chỉ có kẻ eo la mới làm, bọn họ là nam tử hán từng chinh chiến trên sân bóng bầu dục, cho nên ngay sau đó lão nhau hạo nắm chặt tay phải vừa ra quyền hung hăng đánh lệch mũi của Chu Bình Quân. Chu Bình Quân lấm tước máu chảy như chốt, anh cũng không đánh trả, chỉ gắn rằng chống đỡ. Một quyền này anh chịu tận phục khẩu phục, rồi sao bọn họ lại lần nữa gạt lão nhau hạo mà ở chung với nhau, cuối cùng ngay cả bà anh cũng xuất hiện phá rối nếu muốn tính cũng có rất nhiều món nợ phải tính là anh thiếu lã nhau hào, cậu thân là bác sĩ vốn cũng không thiếu kiến thức y học thế mà còn để trước kết hôn đã mang thai sao cuối cùng là nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện